Kim trong bản thể Long tộc uống lượng trong không trung rồi nhào về phía Hỏa Yêu Vương. Không cần sử dụng Kim hệ ma lực, hai chiếc long trảo thật lớn của nàng ló lên từng tia sáng sắc nhọn. Hỏa Yêu Vương lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ là khi nó đang muốn phản kháng thì đột nhiên lại phát hiện thân thể mình không thể khống chế được nữa. Điều này tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng cũng đủ để A Kim xuất hiện ở trước mặt nó rồi. Đối mặt với uy thế của Tổ Long, cho dù là Long tộc hay Á Long cũng bị cường hoàn áp chế trong 3 giây. Trừ phi có cùng huyết mạch với A Kim, nếu không uy áp này chính là tuyệt đối. Phụ thân của A Kim là địa Long Tổ, hay nói cách khác chính là Tổ Tiên của toàn bộ Á Long. Nếu họa yêu vương đối mặt với lôi đế Phất Thụy Có lẽ nó còn có chút cơ hội Nhưng một khi gặp phải A-Kim thì cơ hội ấy đã không còn nữa Long trảo hạ xuống Một trảo bóp lấy cổ của hỏa yêu vương trảo còn lại chụp vào thân nó Chỉ nghe A-Kim ngửa mặt lên trời phát ra tràng long ngâm thật dài Ngay sau đó thân thể khổng lồ của Hỏa Yêu bị nàng xét ra làm hai. Dưới nhiệt độ của không khí tạo thành từng đợt huyết phụ nóng hổi. Hỏa Yêu Vương gào thét lên một tiếng thê lương rồi im bặt. A Kim tùy ý vứt hai nửa thi thể ra. Thân thể nàng bay lên trời. Long Mâu ló lên quan mang nhìn Tam Đại Thái Thượng Chiếp Tôn trưởng lão với khí thế không kém họ chút nào. Sau một tuần hương, nàng mới biến thành một đạo kim quang trở về hình dáng nhân loại đứng bên cạnh cơ động. Cơ động và Phất Thụy nhìn nhau, đồng thanh nói. Thật là bạo lực a Sự mạnh mẽ không đáng sợ bởi ít nhất vẫn còn có cơ hội để liều mạng. Nhưng biểu hiện của Phất Thụy và A Kim đã chứng minh với đám cường giả địa tâm rằng nhân loại trên mặt đất cũng rất mạnh. Nhưng sức mạnh của họ chỉ được bộc lộ trong quá trình thực chiến. Sự thật là cho dù tam đầu địa ngục khuyển hay hỏa yêu vương đều chết không toàn thây. Trong ba tên nhân loại này thì hai tên đã có những biểu hiện dũng mãnh như thế. Tên còn lại chưa xuất thủ kia có vẻ như là thủ lĩnh. Vậy sẽ còn đem lại bất ngờ nào nữa đây? Lúc này, Các cường giả ở địa tâm thế giới đã bắt đầu coi trọng ba người cơ động. Vì dù sao phương thức chiến đấu của nhân loại đối với họ mà nói còn rất xa lạ. Sáu trận đấu rất nhanh đã kết thúc đương nhiên thần tốt nhất vẫn là A-Kim và Phất Thụy. Bốn trận khác mặc dù bốn gã tộc nhân của họ ma tộc cũng thể hiện ra thực lực cường đại. Nhưng khi đối mặt với tộc trưởng các tộc khác cũng phải mất một phen công phu mới có thể giành được thắng lợi. Hỏa Linh Vương trầm ngâm một lát rồi mới tuyên bố bắt đầu trận đấu thứ bảy. Vòng đấu loại lại được tiếp tục còn ba người cơ động không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. A Kim và cơ động nhìn nhau nàng khẽ gật đầu với hắn. Ý tứ của nàng sao mà hắn không hiểu cho được chứ? Ở nơi này không thể bổ sung ma lực kim hệ và cũng không thể dùng ngũ hành mơ dương giới mặt trận tiếp theo cơ động cũng phải tham chiến. Vì muốn giúp cơ động bảo tồn thực lực cho nên trận chiến vừa rồi nàng đã phát huy toàn bộ thực lực của mình. Bằng vào thân thể thánh cấp và huy ác huyết mạch khiến ma lực tiêu hao rất ít. Nên không giống như Phất Thụy Nàng vẫn có thể tái chiến được Cơ động bình tĩnh quan sát trận đấu tiếp theo Trừ A Kim và Phất Thụy thì đa số những cường giả ở địa tâm thế giới đều chỉ dùng thực lực để quyết định thắng bại Vòng tuyển chọn tiến hành tới vòng thứ 12 thì tên hỏa ma tộc thân cao 10 thước có cực hạn sông hỏa rốt cục cũng lên đài Hắn rất may mắn khi với được một đối thủ còn kém hơn cả hỏa yêu vương mà A-Kim đã đánh bại trước đó. 10 giây Chỉ trong 10 giây, hắn đã dùng uy lực cường đại cùng uy áp linh hồn đánh bại đối thủ. Hơn nữa hắn chỉ xuất thủ một lần mà đối thủ của hắn trong nháy mắt liền chạy khỏi sàn đấu. Dưới tình huống quang minh chính đại thi đấu còn bị đánh bại, ai còn ngu ngốc dám hy sinh tính mạng của mình nữa chứ? Trận thứ 13, đại diện duy nhất của hỏa liên tục chính là Hồng Diễm lên đài. Từ lúc tên hỏa ma cường đại xuống đài, cơ động đã chú ý quan sát nàng. Vận khí của nàng không tốt bằng hỏa ma. Đối thủ của nàng chính là một trong thập đại cao thủ hạt tâm trưởng lão có danh hiệu địa tâm sát lục giả hỏa đường lan vương. Hỏa đường lan tộc ở thế giới địa tâm không tính là quá mạnh. Chủng tộc này bài danh thứ 20, còn không bằng cả hỏa kiêu tộc từng bị cơ động tiêu diệt. Nhưng họa đường lan vương này lại có thể xếp hạng trong 10 vị trí đầu hạt tâm trưởng lão đủ biết thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Căng cứ vào sự hiểu biết của cơ động. Hỏa đường lan tộc sở dĩ chỉ bài danh thứ 20. Nguyên nhân là tộc nhân của họ khá ít. Chỉ có hơn 300 tộc nhân mà thôi. Nếu không... Chỉ bàn về năng lực chiến đấu cá nhân thì tiến vào mười thứ hạng đầu cũng dư sức. Hình dạng của hỏa đường lan vương không khác gì với đường lan mà cơ động đã từng gặp. Chỉ là chân sau của hỏa đường lan vương tráng kiện hơn so với đường lan bình thường. Hơn nữa hai cánh sau lưng khi xòi ra giống như hai đóa hoa khổng lồ Mà kinh khủng nhất chính là hai thanh đại đao sắc bén trên tay hắn họa đường lan vương cao khoảng 3 thước. Nhưng hai thanh đại đao của hắn lại dài tới hơn hai thước năm. Rộng hơn một thước. Phía trước gấp khúc chi làm hai đoạn. Lưu quang màu đỏ như ẩn như hiện trên lửa dao. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng cảm nhận được lực công kích kinh khủng của nó. Đứng trước mặt họa đường lan vương. Hồng Diễm có vẻ như rất nhỏ bé, nhưng không ai dám coi thường nàng bởi những người biết rõ Hồng Diễm đều hiểu được địa vị cao thượng của nàng trong hỏa liên tộc. Tu vi của nàng trong hỏa liên tộc chỉ đứng sau hỏa liên vương. Ẩn sau dung mạo xinh đẹp của nàng chính là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không tin nàng thì hỏa liên vương cũng không để một mình nàng tham gia thi đấu. Hồng Diễm làm một thủ thế chào với hỏa Đường Lan Vương. Hai thanh đại đao của hỏa Đường Lan Vương khẽ chạm vào nhau, xem như đáp lễ. Trong tràng đấu này, hai người cũng coi như khá lịch sự. Vờ u tò tò tò tò. Trong thanh âm rít gào, thân thể của hỏa Đường Lan Vương nhảy lên với một tốc độ cực nhanh. Trên không trung hiện ra vô số tàn ảnh. Hai mắt cơ động hiếp lại. Bằng linh hồn lực cùng với nhãn lực mạnh mẽ. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong lúc hỏa đường Lan Vương phát động công kiếp. Hai cái cánh của nó như hai đóa hoa không ngừng rung động. Nó không rung động ngẫu nhiên mà không ngừng điều chỉnh góc độ, vận dụng hết khả năng giúp thân thể tăng tốc tới cực hạn không thể nghi ngờ vị cường giả địa tâm này đang lợi dụng ưu thế của tốc độ để công kích cũng trong lúc đó một cổ khí thế cường hạng bá đạo từ trên người hắn bộc phát hai thanh đại đao vung lên hai đạo hồng quang u ám như hai tia chớp màu đỏ đang chéo nhau chém ra hai thanh đại đao cũng tạo nên một chuỗi tàn ảnh khiến mắt thường khó có thể nhìn rõ ánh lửa Tuy chúng chỉ dài hai thước năm nhưng phạm vi công kích ít nhất cũng phải hơn 10 thước. Đôi tiền tí đao tay đau của Hỏa Đường Lang Vương ở địa tâm thế giới còn được mệnh danh là Tu La Song Đao. Trước kia cũng từng có một chủng tộc mạnh hơn Hỏa Đường Lang tộc muốn tiêu diệt họ. Thế nhưng dưới Tu La Song Đao của Hỏa Đường Lang Vương, Chỉ trong một canh giờ 300 tộc nhân của họ đã nhiễm đầy máu của hơn 1.000 người của chủng tộc đó. Sau trận chiến đó, họa đường lan tộc trở nên nổi tiếng và thanh danh địa tâm sát lục giả cũng có từ đó. Đối mặt với công kích của họa đường lan vương, hồng diễm không hề có chút kinh hoảng. Thân thể mềm mại của nàng đang đứng yên tại chỗ khẽ nhốt nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng như biến thành một đón sen hồng đang lặng yên chờ nở rộ. Trái ngược với tu la sông đao của hỏa đường Lang Vương, đón sen này có một vẻ đẹp mảnh mai. Một khí chất thanh khiết, cao quý, đao rơi, hoa tán. Hồng liên xoay tròn dưới tu la sông đao hóa thành vô số cánh hoa phiêu đảng giữa không trung. Khi nó tán ra trong lòng cơ động bỗng cảm thấy đau xót một cách khó hiểu, giống như trước kia khi liệt diễm rời xa hắn. Hai tay cơ động vô thức nắm lại thật chặt. Từng cánh hoa lơ lửng giữa không trung, thân ảnh hồng diễm đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong giây lát, những cánh hoa này đã bao phủ lấy thân thể của hỏa đường Lan Vương tu la sông đao của hỏa đường lang vương cố nhiên là vô cùng mạnh mẽ thế nhưng khi gặp sự nhu nhược yếu đuối của những cánh hoa này nó còn có thể làm gì được hồng quang u ám trên bầu trời tạo nên một phiến quang mang tận lực ngăn cản những cánh hoa lại từ hành động này có thể thấy hỏa đường lang vương đối với chúng có bao nhiêu dè chừng và sợ hãi Có lực mà không thể xuất ra, ngay lập tức cơ động đã đoán được cảm giác hiện tại của họa đường Lan Vương. Tốc độ và lực công kích của hắn thì không phải bàn cãi. Thậm chí thực lực của nó còn cao hơn cả tam đầu địa ngục khuyển lúc trước. Nhưng nó lại đụng phải một đối thủ hư vô mờ mịt như Hồng Diễm. Nàng đã khắc chế hắn giống như A Kim hoàn toàn khắc chế hỏa yêu Vương vậy mấu chốt của vấn đề chính là họa đường Lan Vương không nhìn thấy bản thể của Hồng Diễm cho nên vô pháp hạ thủ. Hồng Diễm là hóa thân của địa tâm Hồng Liên. Có thể nói nơi này không có bản thể của nàng. Mà hoàn toàn là do ma lực và linh hồn lực ngưng tụ thành. Xét về phương diện nào đó thì rất giống với hỏa linh tột. Điều bất đồng chính là hỏa liên tục là hoàn toàn không có bản thể Còn hỏa liên tục thì lại có bổn nguyên là địa tâm hồng liên Lúc này ở trên không trung Từng cánh hoa đều mang theo linh hồn lực lẫn ma lực của hồng diễm Cơ động có thể cảm nhận được Chỉ cần hồng diễm nguyện ý thì tùy thời nàng có thể làm cho những cánh hoa đó chuyển hóa thành thân thể của mình Đột nhiên từ bốn phương tám hướng những cánh hoa ôn hòa kia bỗng nhiên xoay tròn thật nhanh. Sau đó bay thẳng tới quần sáng do tu la sông đao phát ra. Mỗi một cánh hoa khi tiếp xúc với quần sáng đều kịch liệt xoay tròn. Còn bản thể của hỏa đường lan vương thì giống như bị điện giật khiến toàn thân run rẩy Dưới cái nhìn chăm chút của những người đang quan chiến, Họa đường lan vương căn bản không thể phát huy được chút ưu thế nào trước mặt hồng diễm. Cho dù hiện giờ nàng không thể công phá được phòng ngự của hắn. Nhưng quá trình tiêu hao ma lực này cũng khiến hắn kêu khổ trong lòng. Tốc độ vũ động của Tu La song đau dần chậm lại. Có thể thấy nó không thể ngăn cản quá trình xâm nhập của những cánh hoa. Đúng lúc này. Đột nhiên những cánh hoa bỗng thu lại ngưng tụ thành Hồng Diễm đứng trước mặt tu la sông đao. Trong sự tức giận, hỏa đường lan vương vung tu la sông đao lên toàn bộ khuất ngẹn nãy giờ như muốn được phát tiết. Ai cũng cảm giác được uy lực của một đao này có thể sánh ngang với trung cấp siêu tất sát kỹ. Từ đầu đến cuối, Hồng Diễm thậm chí còn không buồn liếc hỏa đường lan vương một cái. Dưới một đau của hắn, thân ảnh nàng bỗng biến mất trong không khí chỉ còn lại từng đợt nhộn nhạo giống như gợn sóng. sáu đó hoa màu đỏ không biết từ nơi nào bay ra. Kết thành một vòng tròn nhỏ trên cổ hỏa đường Lan Vương sau đó tạm dừng lại. Một khe sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt hỏa đường Lan Vương. Lực uy hiếp của tu la sông đau khiến cho bất kỳ ai cũng không rét mà run Kể cả thân thể thánh cấp của cơ động cũng không dám nói là có thể đỡ được lực phá hoại khủng bố của một đau ấy. Cái khe kia chỉ rộng có một ngón tay. Hơn nữa không hề có một tiếng nổ nào vang lên. Nhưng có thể không chế ma lực hoàn mỹ như vậy. Bất luận là cơ động hay các thiên can thánh đồ đều tự hỏi. Cũng không làm được. Cái khe sâu dài hơn 30 thước này nếu không nhìn tận mắt có lẽ sẽ không biết được nó xuất hiện như thế nào. Những cường giả ở đây ai cũng cảm giác được lực lượng của sự lạnh lẽo trong sự nóng cháy của nó. Nếu như bị chém trúng thì không biết sẽ có kết quả gì. Chỉ là họa đường Lan Vương có cường đại tới đâu đi nữa thì hắn cũng đã thua. Hắn không dám di chuyển nữa, bởi nếu không đầu của hắn sẽ một nơi mà thân sẽ đi một ngã. hỏa đường lan vương tuy rằng dũng mãnh nhưng cũng không ngốc đến mức muốn tự sát cho nên hắn không thể động, mà cũng không dám động. Sau khi chém xuống một đao, hắn cũng không dám nâng lên. Rinh Phi 28 2014 mười ba B Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 544 hỏa điện thử vương Nguồn ban lôn Y. Com Ta thua Từ trong linh hồn ba động của hỏa đường lan vương truyền ra lời nhận thua sáu cánh hoa kia lại nhẹ nhàng xếp lại thành hình Lộ ra hình dáng của hồng diễm Dùng hai câu cử trọng nhược khinh, phiêu nhiên như tiên để hình dung trận thắng này của Hồng Diễm quả thực rất thiết hợp. Nếu như trận chiến của A-Kim là thô bạo nhất thì trận đấu này của nàng lại chính là ôn hòa nhất. Song Phương cũng không có bất kỳ thương tổn gì. Đây là lần đầu tiên từ khi cuộc thi tuyển chọn bắt đầu đến giờ xảy ra chuyện như vậy. Hỏa đường lan vương dơ lên tu la sông đao của mình. Hướng cái đầu tam giác về phía hồng diễm mà gật đầu. Thân thể nhảy ra ngoài. Thối lui khỏi cuộc tranh tài lần này. Ánh mắt hồng diễm nhìn lướt qua đám cường giả đang xem trận chiến. Ánh mắt của nàng cũng rất tự nhiên rơi trên người cơ động. sóng mắt lưu chuyển giống như có vài phần ý tứ khiêu khích ở trong đó. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của những cường giả khác Nhưng cơ động lại cảm thụ hoàn toàn khác Hắn cảm nhận được ở mắt nàng vẽ tò mò Còn có vài phần quan tâm nhàn nhạt Nàng đang tò mò muốn biết năng lực ra sao ư Nàng sẽ rất nhanh nhìn thấy được thôi 52 tên cường giả tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này Vòng thứ nhất có tổng cộng 26 cặp đấu, nên tới lúc cơ động lên đài thì cũng đã tới trận thứ 20. Không thể nghi ngờ chuyện này đối với cơ động mà nói là tốt vô cùng. Có thể quan sát phương thức chiến đấu của đám cường giả đỉnh cấp ở thế giới địa tâm này một đoạn thời gian. Đối với hắn mà nói thì có rất nhiều chỗ tốt. Khi càng hiểu rõ đối thủ thì cơ hội chiến thắng của hắn lại càng lớn hơn Lúc nghe được tuyên bố trận chiến thứ 20 lên đài cơ động liền thông dong đi lên đài Hắn cũng không có trực tiếp bay ra Hoặc lắc mình nhảy lên đài giống như những cường giả địa tâm khác tham gia cuộc thi Mà hắn lại chậm rãi đi ra Khi hắn mới bước ra khỏi chỗ đứng thì đối thủ của hắn đã xuất hiện ở trong sân đấu. Nếu so sánh đối thủ, vận khí của cơ động có thể nói là không tốt mà cũng chả xấu. Đối thủ của hắn chỉ cao có một thước, bề ngoài của nó giống như con phiết thử vậy. Điểm đặc biệt của sinh vật địa tâm này chính là có một đôi chân to. Mỗi cái dài hơn một thước. Giống như màn chân vịt ấy Ở trên người được bao phủ bởi tầm lông ma cực kỳ trơn bóng màu đỏ rực cặp mắt không ngừng xoay chuyển Chân trước tuy không dài như chân sau Nhưng lại có mũi nhọn dài đến 4 năm tấc Đó có lẽ là vũ khí của nó rồi Có thể nói Đây là ma thú thập giai có thể thể hình nhỏ nhất mà cơ động từng thấy Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tính nguy hiểm của nó. Lông Mau màu đỏ rực khắp người chợt dựng thẳng lên. Thân thể vốn thấp bé của nó cuộn tròn lại. Ngay cả hai móng vuốt cũng được cất vào trước ngực. Bày ra bộ dáng súc lực chờ đợi. Họa điện thử vương xếp thứ 14 trong đám hạt tâm trưởng lão. Hỏa điện thử tục ở trong giới sinh vật địa tâm thuộc loại ít có tiếng tâm, cơ động cũng không có tư liệu gì về chúng. Nhưng từ thân thể của hỏa điện thử vương, hắn có thể đoán ra được một vài thứ. Cơ động so với hỏa điện thử vương nhanh chóng đi tới sân đấu thì lại hoàn toàn trái ngược. Hắn từng bước từng bước đi tới. Mỗi bước tiến lên thì khí thế trên người lại tăng thêm vài phần. Khí tức của bản thân cũng sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Trên người mặt thần hỏa thánh vương khải. Cùng với cái mặt nạ dữ tợn ở trên mặt lại càng khiến cho người ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Chuyên chúc quang hoa kim hồng sắc không hề giữ lại chút nào mà phóng suốt toàn bộ ra. Ma lực của hắn nếu so với hỏa điện thử vương thì rõ ràng yếu hơn rất nhiều nhưng về mặt khí thế thì lại chiếm thượng phong tuyệt đối. hỏa điện thử vương giống như một khối đá ngầm nho nhỏ giữa đại dương bao la, còn uy ác khổng lồ của cơ động lại giống như cuồng phong bạo vũ nên khiến hắn run lên không ngừng. cơ động dĩ nhiên sẽ không nghĩ là hỏa điện thử vương này dễ đối phó. trên thực tế, người có thể tham gia cuộc chiến tuyển chọn trước mắt này. Sao lại có thể dễ đối phó được chứ? Tất cả mọi người có thể cảm nhận được tính áp bắt trên người cơ động đang không ngừng tăng lên. Bởi vì có chuyên trúc quan hoa che chở nên không ai có thể đoán được ma lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. quan hoa kim hồng sắc chói mắt kia đã hoàn toàn che phủ thân thể cơ động vào bên trong nên không người nào có thể nhìn rõ được hình dạng của hắn đối thủ không biết luôn là đối thủ đáng sợ nhất đó cũng chính là điều mà cơ động muốn hỏa điện tử vương cảm nhận được nhờ có chuyên chúc quan hoa che giấu coi như là ba vị cường giả thánh cấp ở trên không trung vào lúc này cũng không cách nào thăm dò được thực lực của cơ động chính xác là đã đạt tới trình độ nào ở bên trong đôi mắt ti hí của hỏa điện tử vương Vẻ cảnh giác đã bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng đậm hơn. Xem ra ta đã may mắn khi rút thăm được ngươi. Đúng lúc này, linh hồn ba động của cơ động lại từ trong chuyên chúc quan hoa truyền ra. 19 trận tuyển chọn trước đó chưa hề có việc trò chuyện giữa hai bên. Nhưng hắn dường như không có chút vội vàng gì để động thủ. Mà đi về phía hỏa điện thử vương. Đồng thời phát ra linh hồn tin tức như vậy. Hơn nữa hắn cũng không có nửa phần che giấu với bên ngoài. Nên bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được nội dung trong tia linh hồn ba động đó. Trong mắt hỏa điện thử vương hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không có đáp lại. Áp lực của cơ động đối với nó lúc này rất lớn. Nó sợ chỉ một thoáng phân tâm thôi sẽ rơi vào mưu kế của cơ động mất. Ngươi có tin hay không, năng lực của ta vừa vặn là khắc tin của ngươi đấy. Linh hồn ba động của cơ động lại truyền ra. Mà lúc này, khoảng cách giữa hắn với hỏa điện thử vương đã còn không tới trăm thước. Thật ra thì ngay từ lúc cơ động đi ra, hỏa điện thử vương cũng đã rất buồn bực nguyên nhân rất đơn giản thông qua quan sát lúc trước thì hai trong đám ba người cơ động đã lên đài là a kim và phất thụy đều không phải là ma sư hỏa thuộc tính nên ở trong thế giới địa tâm bị hạn chế rất lớn bởi thế khi hỏa điện thử vương nhìn thấy đối thủ của mình là cơ động thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu nó chính là chiến thuật kéo dài thời gian dựa vào năng lực thiên phú của nó thì đối với chuyện này vô cùng tự tin cho dù đánh không lại nhưng nhất định có thể kéo dài thời gian được thân hình của nó nhỏ bé như thế thì ai cũng có thể nhìn ra thứ nó am hiểu nhất là cái gì không còn gì khác ngoài hai chữ tốc độ tốc độ của hỏa đường lang vương lúc trước đã rất cường hãn rồi Nhưng nếu như muốn cùng so sánh với nó thì không khác gì con nít so với người lớn. Họa điện thử vương hoàn toàn có lòng tin. Ở phương diện tốc độ này thì ngoại trừ ba vị thái thượng chiếp tôn trưởng lão, cả thế giới địa tâm không có sinh vật nào có thể vượt qua mình được. Nó càng tự tin hơn bởi cho dù cơ động biết nó an hiểu về phương diện tốc độ Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào để bắt nó được Nhưng khi hắn nhìn thấy chuyên trúc quan hoa tảng mát ở trên người cơ động Thì hắn liền biết mình đoán sai rồi Tên nhân loại ngoại lai này rõ ràng là một vị ma sư hỏa thuộc tính Ở trong thế giới địa tâm này Những thứ tốt mà hắn có thể lấy được từ hỏa nguyên tốt thì người ta cũng có thể có được. Phát hiện điều này khiến cho lòng tin ngất trời vốn có của hỏa điện thử vương lại trở nên dao động vô cùng. Bây giờ nó chỉ nghĩ dựa vào năng lực thiên phú của mình đánh cuộc một lần với cơ động. Cũng chính vào lúc này thì linh hồn tin tức của cơ động lại truyền tới. Hạ điện Thử Vương tất nhiên sẽ không tin tưởng những lời nói của cơ động nhưng không thể nghi ngờ rằng cái linh hồn tin tức tràn đầy tự tin kia của cơ động cũng đã chôn xuống một bóng ma nhàn nhạt ở trong lòng nó đừng nói tới sinh vật địa tâm coi như là nhân loại ở trên thế giới mặt đất thì có ai hiểu được chiến thuật tâm lý đâu chích Hỏa điện Thử Vương chật hét to lên thân thế thấp bé của nó nháy mắt liền nhảy lên. Thậm chí ngay cả tàn ảnh còn chưa xuất hiện thì thân thể của nó đã bay lên không trung hơn trăm thước. Quả thật chỉ có thể dùng bốn chữ di chuyển tức thời mới có thể hình dung được. Khi đã ở trên không trung, thân thể của nó liền rơi xuống giống như một vật đang rơi tự do vậy. Hai móng nhọn đồng thời mở ra. Tám đạo quan mang kim hồng sắc mang theo tiếng xé gió chói tay mà chém thẳng về phía cơ động. Vừa mới bắt đầu hỏa điện thử vương đã dùng hết toàn lực. Quy lực của tám cái quan trảm này mặc dù không thể so với tu la sông đao của hỏa đường lan vương. Nhưng công kích sắc bén của nó vẫn thể hiện ra đầy đủ. Cho thấy nó cũng giống như hỏa đường lan vương. Đều thuộc về loại ma thú tấn công nhanh nhạy vô cùng Chỉ khác là hỏa đường lan vương am hiểu hơn về công kích Còn nó thì lại am hiểu hơn về tốc độ Chuyên trúc quang hoa ở trên người cơ động đột nhiên thu liễm lại Lộ ra bản thể của mình Chỉ thấy hắn lắc mình thế nhưng đã huyện hóa ra thành ba thân ảnh Trong hai mắt Ngân quang đang phun ra nuốt vào không ngừng Ở trên người lại có một tầm ngân sắc chợt lóm lên rồi biến mất Ba thân ảnh phân ra kia đều giống như cá quẩy đuôi mà nhanh chóng bay ra ngoài Khiến cho công kích của hỏa điện thử vương rơi vào khoảng không Đối với việc sử dụng ma vực mộng huyễn chi ngân Cơ động đã càng ngày càng thuần thục rồi Tuyệt đối không chỉ có giới hạn là phóng ra ngoài để tấn công địch nhân, mà sử dụng ở trên người mình thì hiệu quả cũng vô cùng tốt. Đặc điểm lớn nhất chính là có thể ngăn trở đối phương khóa lại bản thân. Nếu như không thể khóa định, công kích có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng chưa chắc có thể rơi lên người đối thủ. Vậy còn có hữu dụng gì chứ? Nhìn thấy tầm ngân quan nhàn nhạt ở trên người cơ động Ánh mắt hỏa linh vượng thoáng ba động một chút Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường Cũng đúng lúc này Ba thân ảnh của cơ động đã hợp nhất lại Phóng người lên giống như một mũi tên nhắm ngay hướng hỏa điện thử vương rơi xuống mà nhảy vào không trung Đôi mắt ti hí của hỏa điện thử vương xoay tròn chuyển loạn Có kinh ngạc lại có mấy phần khinh thường. Kinh ngạc tự nhiên là bởi cơ động đã thoát khỏi khóa định của mình. Còn phần kinh thường lại là do cơ động đuổi theo thân ảnh của mình. Ở trong không trung, bỗng thấy thân hình đang rơi xuống của hỏa điện thử vương bất chợt dừng lại. Cặp chân màng của nó đạp nhẹ trên không trung. Trong không khí liền nhất thời vang lên tiếng nổ trầm thấp. Một khắc sau, thân thể hỏa điện thử vương vậy mà lại nhảy ngang ra, nghiêng người bay ra ngoài. Ta kháo, ngay cả cơ động khi nhìn thấy hỏa điện thử vương nghiêng người bay ra ngoài cũng không nhịn được mà thầm mắng một tiếng. Đã gặp mạnh, nhưng mạnh như thế thì quả thật là chưa từng nhìn thấy. Người này đã không phải là mượn lực trên không trung đơn thuần như nghĩa đen của nó nữa rồi Mà là bằng cái cặp chân to kia mà ở trong không trung giống như đi trên mặt đất vậy Phi hành một thời gian dài nhất định nó làm không được Nhưng nếu như bàn về sự linh hoạt và tốc độ ở trên không trung Thì đừng nói là có một đôi cánh mà cho dù có cả sáu đôi cánh so ra vẫn còn kém người này Sự phán đoán của cơ động về năng lực của họa điện tử vương không sai một chút nào Người này có vóc dáng thấp bé như thế nên rất am hiểu về tốc độ Nhưng hắn quả thật cũng không ngờ rằng họa điện tử vương ở phương diện tốc độ sở trường lại bá đạo đến như thế Mượn lực giữa không trung, gia tốc trong nháy mắt cứ y như là đang đi trên mặt đất vậy Hơn nữa nó ra tốt cứ giống như di chuyển tức thời ấy Đối với cái loại kỹ năng kỳ dị như thế Chỉ có thể dùng xem như thế là đủ rồi để hình dung ra thôi Ngay lúc thân thể vừa bay ra Thì hỏa điện thử vương cũng đồng thời vung hai móng nhọn của mình lên lại Bắt chéo nhau tạo ra quan mang rồi đâm thẳng về phía cơ động Trong lòng nó thầm nghĩ Bây giờ ngươi ở trên không trung Để coi ngươi làm sao né tránh đây. Nó cũng biết mình không khóa định được cơ động. Nên dứt khoát không khóa nữa. Dựa theo quỹ tích phi hành của thân thể cơ động mà phát động công kiếp. Không thể nghi ngờ gì nữa. Nó mặc dù không biết bay. Nhưng với năng lực bật lên đánh trên không trung cũng đủ để nó chân chính trở thành một sát thủ không chiến. Đáng tiếc. Họa điện thử vương không ngờ tới Ở trên đời này Người có thể thay đổi phương hướng trên không trung không phải chỉ có một mình nó Cơ động phi hành lúc trước vẫn chỉ luôn dựa vào sự khống chế của linh hồn lực của bản thân đối với không khí để thôi động thân thể thôi Hắn còn có cả một đôi cánh theo đúng nghĩa đen của nó chưa sử dụng mà Hai cánh đột nhiên mở ra Quang văn hình cầu màu vàng kim lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng hắn. Đó chính là dương hỏa phi hành pháp trận. Hai cánh vỗ vào hai bên. Đằng xà biến rốt cuộc cũng được thi triển. Cả người cơ động giống như một tia chết bay ngang ra ngoài. Hướng về phía thân thể hỏa điện thử vương mà đuổi theo. Lúc trước khi cơ động phi hành vẫn duy trì tốc độ rất bình thường nhưng vì muốn mê hoặc hỏa điện thử vương nên lúc này hắn đột nhiên bột phát ra mới thể hiện năng lực tốc độ của mình cũng giống như tia chớp vậy so đấu tốc độ thì hỏa điện thử vương vẫn hơn một chút bởi năng lực gia tốt trên không trung của nó đã quá tuyệt vời rồi hơn nữa nó tùy thời còn có thể chuyển hướng một cách linh hoạt nhất nữa nên khiến cho người ta khó lòng phòng bị được cơ động đột nhiên bột phát mặc dù làm cho hỏa điện thử vương rất sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể khiến nó không có thời gian để phát động công kích tiếp mà thôi còn hai chân trên không trung đạt một cái cả người đã hướng cái phương hướng vừa nhảy lên mà bay ra ngoài Loại gia tốt giống như thuốc di thế kia quả thật không phải là cơ động dùng đằng xạ thiểm có thể đuổi theo. Cho dù bản thân đằng sạc ở đây cũng không thể làm gì được. Bất quá! Mặc dù tốc độ của cơ động không bằng đối phương, nhưng bởi vì cơ động đột nhiên tăng tốt ở trước đó nên khi hỏa điện thử vương gia tốt lần nữa, thì khoảng cách giữa bọn họ đã được kéo gần lại một chút. Cũng đúng lúc đó Hai mắt cơ động đã lặng lẽ biến thành màu bạc Một tấm lưới linh hồn do thám đã hiện ra trong đầu hắn một cách vô hình Không sai Nếu so sánh tốc độ thì đúng là đuổi không kịp hỏa điện thử vương Nhưng với tu vi linh hồn của nó mà muốn che đậy sự dò xét của cơ động như lúc trước là điều không thể Họa điện thử vương tất nhiên là cảm thấy cơ động đã khóa định tất cả các phương hướng của mình. Nhưng nó không để ý bởi khóa được là một chuyện, mà ngươi có thể đuổi theo ta được hay không lại là một chuyện khác rồi. Nhưng tâm tình đắc ý của nó chỉ tồn tại trong nửa giây, một khắc sau, nó đã lâm vào trong khủng hoảng. Một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía sau kéo thân thể nó lại, làm cho tốc độ của thoáng chậm lại một chút. Mà cơ động lại vào lúc này mà thay đổi phương hướng. Đằng xạ thiểm toàn diện bộc phát ra. Tiếp tục đuổi theo. Tay phải của hắn lại hướng về phía hỏa điện thử vương mà làm ra động bắt hư trảo. Chính là hắn đang thi triển diệt thần dẫn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng họa điện thử vương. Cái bóng ma ở trong lòng nó mà cơ động tạo ra lúc trước bây giờ đã phát huy tác dụng. Ý nghĩ đầu tiên của họa điện thử vương lúc này chính là đối phương có thể khống chế tốc độ của bản thân. Tâm tình đã thay đổi. Nên tất nhiên nó đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Không kịp công kích mà toàn lực đạt chân về phía sau. Đem tốc độ của bản thân tăng lên đến cực hạn. Thật ra thì diệt thần dẫn của cơ động mặc dù kỳ dị. Nhưng lực hút kéo của nó dù sao cũng có hạn. Đối với loại sinh vật địa tâm vô cùng am hiểu tốc độ như hỏa điện thử vương. Lại là cường giả ma thú thập giai đỉnh cấp. Thì cho dù có thêm diệt thần biết. Cơ động cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Rin Phinix 28. 2012 2014 1214 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 545 Ta chính là khắc tinh của ngươi. Nguồn bang lôn uy Com Nếu như hỏa điện thử vương có thể bình tĩnh mà không ngừng thay đổi phương hướng và xông ra ngoài Thì trong thời gian ngắn cơ động cũng không có cách nào bắt được nó Đáng tiếc Lúc này trong lòng của hỏa điện thử vương đã vô cùng rối loạn Nên khi phải đối mặt với nguy hiểm như vậy Nó chỉ theo bản năng mà hướng về phía ngược lại toàn lực chạy trốn thôi Ngay lúc nó đang dùng toàn bộ sức lực để tăng tốt độ tới cực hạn Bỗng dương lực kéo phía sau lại đột nhiên biến mất Khiến cho tốc độ của hỏa điện thử vương nhất thời tăng lên đến một trình độ chưa từng có Giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bay vút ra Rầm Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên giữa không trung Không khí trong sân giống như bị nổ tung ra Các cường giả đang quan chiến ở ngoài xa cũng có thể cảm giác được một cổ khí lưu mãnh liệt đập thẳng vào mặt, giống như bị tác ấy. Còn họa điện thử vương ở trên không trung kia lại trong một tư thế quái dị ngừng lại. Thân thể giật giật liên tục rơi thẳng xuống dưới. Bóng ma trong lòng nó đã khiến nó mất đi phương hướng. Hơn nữa diệt thần dẫn lại khiến nó chạy trốn chỉ theo một phương hướng cố định. Nhưng khi tốc độ của nó tăng lên đến cực hạn thì thứ chờ đợi nó chính là diệt thần bích vô ảnh vô hình kia. Diệt thần bích cũng không tính là quá kiên cố. Nhiều nhất chỉ giống như một bức tường mà thôi. Nhưng với lấy tốc độ của hỏa điện thử vương như vậy mà đâm vào. Không khác gì một chiếc phi cơ đang bay ở tốc độ cao đâm phải một con chim nhỏ. Kết quả chính là cả hai đều vẫn lạc như nhau. Hỏa điện thử vương lúc này cũng giống như vậy. Cho dù thân thể thập giai của nó không bị thương trí mạng. Nhưng cũng phải thất điên bát đảo. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh. Lại phát động đằng xà thiểm. Sau khi hỏa điện thử vương rơi xuống được chừng năm thước, Cơ động liền dễ dàng nắm được cổ nó Bình thản nhưng lại tràn đầy ngạo nghệ Linh hồn ba động lại truyền ra khắp toàn trường Ta đã nói rồi ta chính là khắc tinh của ngươi Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho đám cường giả địa tâm mình như thế nào mà làm được chuyện này Nhưng hắn quả thật đã làm được Hỏa điện thử vương giải du vài lần nhưng cuối cùng cũng rơi vào trong tay cơ động Cặp mắt ti hí của hỏa điện thử vương cho tới lúc cơ động đáp xuống đất vẫn còn đang quay tròn Nó còn chưa tỉnh lại sau cú va chạm trên không trung Cơ động giơ tay trái lên Rót một cổ linh hồn lực vào đầu nó thì mới giúp nó ổn định tâm thần một chút Cho dù là như vậy Hỏa điện thử vương cũng cảm thấy thân thể mình giống như bị thân thể to lớn của hỏa ma đập vào vậy. Toàn thân đau nhức không gì tả được. Cơ động nhẹ vậy tay phải, đem nó quăng xa ra 10 thước trên mặt đất, nói. Ngươi thua rồi. Chỉ nói ra ba chữ đơn giản như thế xong, hắn liền chậm rãi đi từng bước trở về chỗ mình đứng lúc trước. Cả quá trình chiến đấu của hắn nếu như muốn dùng lời nói để hình dung thì chỉ có thể dùng năm chữ lão ưng bắt gà con là thích hợp nhất. Ngoài trừ ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão của liệt diễm thánh giáo ở trên không trung mới miễn cưỡng nhìn ra một chút manh mối. Còn những cường giả địa tâm khác căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lại càng không biết rõ hắn làm sao mà bắt được hỏa điện thử vương. Chiến thắng mà không bại lộ quá nhiều thực lực. Trận chiến này đối với cơ động mà nói thì không thể hoàn mỹ hơn. Từ đầu tới cuối hắn cũng không thi triển ra bất kỳ loại hình công kích nào. Chỉ lúc cuối cùng khi bắt được họa điện thử vương. Hắn mới dùng ma lực khống chế thân thể nó để nó không cách nào phản kháng mà thôi. Trước mắt của bao người mà có thể đánh bại được một đối thủ có cấp bậc như họa điện thử vương, lại có thể che giấu năng lực của bản thân tốt như vậy. Không thể nghi ngờ là hắn đã làm không thể tốt hơn. Ánh mắt của các cường giả địa tâm nhìn cơ động cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Cơ hồ như liệt hắn vào cấp bậc cường giả với đại biểu của ba đại tộc Ánh mắt của hỏa linh vương và hỏa ma vương cơ hồ đều nhìn về phía cơ động. Lúc trước cơ động đột nhiên bột phát ra linh hồn lực như vậy khiến cho bọn họ có chút rung động. Bốn chữ tinh thần ma vực đồng thời hiện ra trong đầu của hai vị đại cường giả này. Cuộc tuyển chọn lại tiếp tục. Mấy trận còn lại cũng không có gì đặc sắc. Kẻ có thực lực mạnh hơn đều giành được thắng lợi cuối cùng. Còn người yếu tức bị đào thải. 52 cường giả tham gia cuộc thi, giờ chỉ còn lại 26 cường giả đi tiếp vào vòng tuyển chọn thứ hai. Trong vòng tuyển chọn thứ nhất, cả 3 đại biểu của hỏa linh tục đều vào được vòng trong. Hỏa liên tục chỉ có một mình hồng diễm nên tất nhiên là cũng thông qua rồi. Còn trong 10 người của hỏa ma tộc thì có 9 người giành thắng lợi, chỉ có một người bị đào thải. Chỉ tính riêng ba đại tộc cùng với ba người cơ động thì đã chiếm hết 16 vị trí. 10 tên cường giả địa tâm còn lại không ai khác mà chính là mấy hạt tâm trưởng lão xếp hạng ở đầu. Có thể đến được nơi đây không còn người yếu, nên càng về sau thì chiến đấu chắc chắn cũng càng thảm thiết hơn. Vòng tuyển chọn thứ nhất đã kết thúc, chuẩn bị tiến hành rút thăm để tiến hành vòng thứ hai. Thanh âm nhàn nhạc của hỏa Linh Vương lại vang lên. Thế giới địa tâm cũng không có nhiều lễ nghi phiền phức như ở thế giới nhân loại. Cuộc thi tuyển chọn này cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Mà các vòng đấu cứ liên tục được tiến hành. Nên thời gian nghỉ ngơi sẽ càng ngày càng ít. Có được kinh nghiệm khi rút thăm ở vòng thứ nhất. Nên sau khi nghe hỏa Linh Vương nói. 26 tên cường giả vào được vòng hai đều đồng thời tiến lên. Cố gắng chiếm lấy một vị trí tốt nhất. Vào lúc này thì hỏa ma tộc với nhân số tham gia đông đảo liền biểu hiện ra ưu thế. Dựa vào thân thể không lồ Bọn hắn hết sức phân tán ra. Tranh thủ ngăn cản những người khác. Còn cái tên hỏa ma có hình thể khổng lồ nhất cũng đang rất nôn nóng. Ánh mắt của nó thủy chung dừng lại ở trên người hồng diễm mặc dù ba người cơ động biểu hiện không tầm thường. Nhưng tên hỏa ma mạnh nhất này vẫn luôn coi đối thủ lớn nhất của hắn là hồng diễm của hỏa liên tục Đối mặt trận hình sẵn sàng của đám cường giả tham gia thi đấu. Hỏa linh vương ngược lại không nôn nóng chút nào, thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, mỗi một hình thức rút thăm sẽ không giống nhau, các ngươi lại đây gần thế để làm gì chứ? Ở trên mặt đất trước cầu treo của hỏa linh thành. Ta vừa mới dùng linh hồn báo cho tộc nhân chuẩn bị xong 26 khối tinh nhâm, Các ngươi bây giờ có thể đi lấy chúng. Sau khi trở về liền xác định được vị trí rút thăm của mình Thanh âm của hỏa linh vương vừa dứt Thì trừ phất thủy ra Tất cả các cường giả dự thi cơ hồ như ngay lập tức bay đi Buồn bực nhất lại chính là hỏa ma tộc Lúc trước vì chiếm vị trí có lợi nên bọn họ đều là người ở phía trong nhất Vì thế khi phát động tốc độ thì tất nhiên sẽ không nhanh được hơn nữa với hình thể khổng lồ của bọn họ thì tốc độ cũng không phải là năng lực mà họ am hiểu nhất trong lúc nhất thời chính hỏa ma lại tụt về phía sau hỏa linh vương nhìn phất thụy đứng yên không nhúc nhích khẽ nhíu mày ngươi không đi sao phất thụy cười hắc hắc nói tốc độ của ta vốn chậm dù sao thì chạy cũng không hơn bọn họ Còn khối cuối cùng chính là của ta rồi. Đồng bọn của ta sẽ giúp ta mang về. Ma lực của Phất Thụy mặc dù là đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lúc trước hắn ở trên sàn đấu đánh chết địa ngục tam đầu khuyển lại khiến cho người khác có ấn tượng sâu sắc. Một kích lôi ngục diệt ma phá kia cho dù là ba thái thượng chiếc tôn trưởng lão cũng không thể hoàn toàn nắm chắc là có thể đón đỡ mà không tổn hao gì. Hắc động mang theo lôi quan kia khiến cho mọi người đều cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn. Phất Thủy dứt khoát thông thả ngồi xuống tay cầm lấy lôi ngục thần phủ. Nơi này mặc dù không có lôi nguyên tố, Nhưng lôi ngục thần phụ chính là được sinh ra từ vạn lôi kiếp ngục giới. Bản thân nó chính là lôi nguyên tố ngưng kết tới cực hạn. Vì thế đối với Phất Thủy có tác dụng bổ sung nhất định. Hắn cũng không định tiếp tục tham chiến. Có thể chiến thắng cường giả địa tâm như địa ngục tam đầu khuyển có tu vi không thua kém gì thiên can thần thú. Phất Thụy đã rất hài lòng với bản thân mình. Phải biết rằng, nơi này chính là thế giới địa tâm không hề có lôi nguyên tố để bổ sung. Người đầu tiên đến hỏa linh thành cũng không phải là cơ động. Toàn diện gia tốt là có thể biết ai am hiểu tốc độ nhất. Nếu như hỏa điện thử vương lúc trước có thể đi tới cửa ải này, thì không thể nghi ngờ nó chắc chắn sẽ là người đến trước tiên. Đáng tiếc, nó đã thua. Còn lúc này, đến Hỏa Linh Thành đầu tiên có hai người. Một chính là Hồng Diễm, người còn lại chính là A-Kim. Nếu như ở hình dạng nhân loại thì tốc độ của A-Kim tất nhiên sẽ kém hơn cơ động. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên, Long Tục là loài phi hành trời sinh. Mà nàng lại đã thức tỉnh huyết mạch tổ lông. Nên với năng lực phi hành mạnh mẽ. Lại học được ở cơ động một chút kỹ xảo từ đằng xà biến. Hơn nữa nàng lại được cơ động dùng linh hồn lực phụ trợ phương vị cho nàng cùng với phi hành pháp trận. Nàng chính là người đến được đầu tiên cùng với hồng diễm. 26 khối tinh nham đang xuất hiện ở trước mắt. Linh hồn lực của cơ động vào giờ khắc đã không hề giữ lại chút nào mà lại tăng lên đến cực hạn. Hắn ở phía sau A Kim và Hồng Diễm chừng Nam Thước. Cũng coi như là đội thứ hai đến nơi. Nhưng hắn hiểu rõ rằng. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của cuộc thi ở trong tay mình. Chỉ có người đầu tiên lấy được tinh nham mới có thể làm được. A Kim cũng không có đi tranh đoạt với Hồng Diễm Mà tiện tay vung trảo lên đã có ba khối tinh nhâm ở trong tay ở bên kia Hồng Diễm cũng đã chọn được một khối tinh nhâm cho mình Khi quay người trở về Chạy song song với nàng A Kim đột nhiên cảm giác được ánh mắt của Hồng Diễm dường như đang trao đổi gì đó với cơ động Đối với việc cơ động đạt thành hiệp định với hỏa liên tục Các thiên can thánh đồ cũng không hề hay biết Cơ động cũng không nói gì Bởi hắn sợ đồng bọn sẽ cho rằng Vì quan hệ của mình với liệt diễm mà không chú ý tới đại cục Huống chi Cái loại liên hiệp này Người biết càng ít thì càng tốt Một khi đám đồng bọn biết được tình hình Vạn nhất từ trên thần sắc hiện ra cái gì đó làm bại lộ chuyện này Thì đó là chuyện hắn không hề mong muốn chút nào Rất nhanh, đám cường giả lấy được tinh nham đã quay trở lại lối vào tầng 16 A A Kim cầm ba kho tinh nham đưa cho cơ động và phất thủy mỗi người một khối Rồi ba người đứng chung vào một chỗ Tên hỏa ma cao lớn nhất ở trong đám đại diện của hỏa ma tột Mặc dù có sông hỏa che giấu thân thể Không thể nhìn thấy bộ dáng của hắn Nhưng từ khí tức trên người hắn thì có thể nhìn ra hắn đối với kết quả của vòng rút thăm này rất không hài lòng Thật ra thì khối tinh nham ở trong tay mỗi cường giả nhìn qua đều giống nhau như đúc, Từ bên ngoài mà xem thì căn bản không thể phân biệt ra được cái gì Chỉ có thể dùng linh hồn cẩn thận dò xét mới có thể phát hiện sự khác biệt rất nhỏ ở trong đó. Mà lúc cướp đoạt tinh nhâm chỉ là trong nháy mắt. Sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thì có mấy người có thể kịp dò xét và xác định đây. Dù sao cái này không chỉ phải phán đoán vị trí của mình mà còn phải phán đoán đối thủ nữa. Đến cuối cùng tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể trông vào vận khí của bản thân mà thôi. Đem ma lực của các ngươi rót vào trong tinh nhâm tất sẽ có thứ hiện ra. Hỏa Linh Vương chỉ thị Mọi người đem ma lực rót vào trong tinh nhâm. Nhất thời 13 đạo kim quan cùng với 13 đạo hắc quan cơ hồ là đồng thời từ trong tinh nhâm phóng ra. Mỗi một đạo quan mang ở trên không trung lại là mấy con số từ một đến mười ba. Các cặp đấu của vòng thứ hai đã được xác định. Cơ động cùng với Phất Thụy đồng thời lấy được số một, số một màu vàng cùng với số một màu đen. A Kim lấy được lại là số ba, đối thủ của nàng chính là một tên hỏa ma lĩnh chủ. Còn Hồng Diễm bắt được chính là số bảy. Đối thủ cũng là một hỏa ma lĩnh chủ Nhìn thấy các cặp đấu như vậy Ánh mắt của hỏa Linh Vương hơi co rút lại một chút Nhìn cơ động đầy thêm ý Còn hơi thở của hỏa ma Vương rõ ràng là nặng nề một chút mới khôi phục lại bình thường Không thể nghi ngờ chuyện này đối với đám cơ động mà nói Thì bọn họ đã lấy được những lá thăm không thể tốt hơn Không chỉ có cơ động mà ngay cả A Kim với Hồng Diễm cũng như thế. Tiến vào vòng thứ hai toàn bộ 26 người đều là cường giả trong cường giả. Đám hạt tâm trưởng lão tiến vào thứ hai này. Từ thực lực mà nhìn thì không hề yếu hơn những hỏi ma lĩnh chủ bình thường kia. Hơn nữa năng lực lại khác nhau. Vì thế. Lựa chọn hỏa ma lĩnh chủ ngược lại nếu so với bọn họ thì dễ dàng đối phó hơn một chút. Dù sao thì năng lực của hỏa ma tộc cũng chính là thừa kế năng lực của hai đại quân vương. A Kim đối với những kỹ năng này tất nhiên sẽ càng thêm quen thuộc. Còn về phần hồng diễm thì mức độ quen thuộc tất nhiên so với A Kim thì sẽ hơn rất nhiều. Để mình với Phất Thụy đồng thời chọn lấy số một thì cũng không quá khó khăn Dù sao thì chỉ cần có thể khám phá được sự huyền bí trong mấy khối tinh nhâm này Cộng với việc A Kim song lên trước tiên thì chuyện này liền thực hiện được Nhưng để A Kim và Hồng Diễm chia ra cho đối thủ cho riêng mình thì lại cực kỳ khó khăn Ở một khắc kia cơ động chẳng những phải để cho các nàng chia ra lựa chọn tinh nhâm của chính mình, mà còn phải phán đoán xem người nào bắt được tinh nhâm tương ứng với các nàng. cái phán đoán này chỉ có thể hoàn thành trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi. đối với vị trí của mọi đối thủ cũng phải có phán đoán cực kỳ chính xác mới được. ánh mắt hỏa linh vương xuất hiện biến hóa cố nhiên là vì a kim nhưng hắn tất nhiên sẽ không ngờ tới. thật ra thì ngay cả con số của hồng diễm cũng là do cơ động thông qua linh hồn liên lạc mà nói cho nàng biết. vòng thứ hai trận thứ nhất bắt đầu. hỏa linh vương lại tiếp tục tuyên bố. phất thụy vui vẻ giơ tinh nhâm trong tay mình, nhìn về phía cơ động cười hắc hắc nói: ta nhận thua. Nói xong liền ném đi tinh nhâm còn mình lại trở về đám thiên can thánh đồ ở bên kia. Cơ động ở vòng thứ hai không chiến mà thắng trực tiếp tiến vào 13 thứ hạng đầu. Rất rõ ràng, chuyện này là cố ý. Bất quá trong lòng âm thầm sợ hãi chính là tình huống như vậy cũng xảy ra ở trận thứ hai. Tên hỏa ma đặc biệt cao lớn kia gặp đối thủ cũng đồng dạng là tộc nhân của nó. Đối phương cũng tự động nhận thua mà thông qua Hiển nhiên, hỏa ma tộc cũng hiểu rõ rằng Trong vòng này bọn họ đã không thể nào đi tiếp hết toàn bộ Như vậy, sao không để cho tộc nhân có hy vọng nhất tiết kiệm lực lượng Để đối phó với cuộc tranh tài ở vòng sau Cho nên trận chiến đầu tiên của vòng thứ hai lại là trận đấu Của A Kim đang cầm số 3 cùng với một hỏa ma lĩnh chủ Đồng dạng là lĩnh chủ, nhưng tu vi của hỏa ma lĩnh chủ cùng với hỏa kiêu lĩnh chủ lại cách xa một trời một vực. Tên hỏa ma lĩnh chỉ mà A-Kim rút được. Toàn thân được bao bọc bởi một tầm lửa mãnh liệt. Không ngừng va chạm với hỏa nguyên tố trong không khí khiến cho cực hạn dương hỏa ở bên ngoài thân thể của hắn tạo thành một tấm màn bảo vệ nóng bỏng. Phải biết rằng, Thân thể có hỏa ma lĩnh chủ này cao trường 8 thước, chỉ cần đến gần hắn thì trong vòng trăm thước xung quanh, cũng có thể cảm nhận được không khí càng thêm nóng bỏng. Có thể nhìn thấy không khí đang gần sóng như thật vậy. Rin 28 0201-2014-12-16B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 546 song trọng siêu tất sát kiểu. Nguồn ban lôn uy. Com. Bản thân A Kim là ma sư tân kim hệ. Cho dù nàng có cực hạn ma lực. Nhưng cũng không thể chống lại sự áp chế của hỏa nguyên tố. Theo ngũ hành thì hiển nhiên là họa khắc kim. May mắn đối phương là Dương Hỏa. Nếu không một khi đối mặt với Hỏa ma lĩnh chủ mơ Hỏa hệ thì nàng lại càng gặp nhiều rắc rối. Cơ động không dám muốn rìu qua mắt thợ dùng linh hồn lực phụ trợ A Kim trước mặt ba cường giả thánh cấp. Nếu hắn làm vậy chẳng những không thể giúp nàng mà còn bại lộ linh hồn lực thánh cấp của mình. Vòng thứ hai trận thứ ba Bắt đầu Theo lệnh của hỏa linh vương Tên hỏa ma lĩnh chủ rống to một tiếng Sau đó tay phải của hắn vung lên cao Một quả cầu lửa màu vàng lớn hơn hai thước bay thẳng về phía A-kim Đồng thời thân hình của hắn lướt sát mặt đất phóng về phía nàng A-kim không phải là cơ động Mặc dù nàng có thân thể thánh cấp Thế nhưng lại không có linh hồn lực thánh cấp Vì thế nàng không thể nào tránh được công kích của đối phương Quả phụ chế tạo giả bỗng xuất hiện trên tay nàng Một đạo quang mang màu vàng phá không mang theo thanh âm rít gào Ngạnh bính với quả cầu lửa màu vàng Mở màn cho trận chiến Tốc độ của hỏa ma lĩnh chủ cực nhanh Hắn sòi bàn tay to lớn ra như muốn to Lấy A Kim Phương thức chiến đấu này rất giống với cơ động Chỉ là khi thân hình khổng lồ ấy còn cách A Kim không tới 10 thước Thì động tác của hắn đột nhiên thay đổi Bàn tay nắm lại Chân trái bước lên một bước Nghiêng người đánh một quyền về phía A Kim Liệt dương phệ Liệt dương phệ chính là kỹ năng trụ cột nhất của hỏa diễm quân vương Tộc nhân hỏa ma tộc có thuộc tính dương hỏa khi bắt đầu tu luyện đều phải tu luyện kỹ năng này. Ngay cả cơ động trước kia cũng không ngoại lệ. Mặc dù chỉ là kỹ năng trụ cột thế nhưng chỉ cần trải qua thiên truy bách luyện thì quyền ý ẩn chứa bên trong lại vô cùng vô tận. Một quyền này của hỏa ma lĩnh chủ mang theo kim sắc hỏa diễm cương mạnh vô cùng đánh thẳng tới a kim. Trước một quyền của hỏa ma lĩnh chủ dường như thân thể A Kim trở nên nhỏ đi rất nhiều Nhưng cũng chính lúc này 10 cái tim thứ màu vàng bất ngờ từ dưới đất vọt lên bay về phía hỏa ma lĩnh chủ Tiếng ma sát chói tai vang lên thân hình hỏa ma lĩnh chủ bỗng trưởng lại Mỗi một cái tim thứ màu vàng trước khi chạm vào người hắn liền bị hỏa diễm làm cho mềm đi Tốc độc của chúng giảm xuống cho nên không thể gây nguy hiểm cho hỏi ma lĩnh chủ. Những cường giả điện tâm đang quan sát trận chiến cảm thấy ngoài ý muốn là A Kim không dùng quả phụ chế tạo giả để chống đỡ mà chuyển nó sang tay trái. Tay phải nàng nắm lại dùng quyền đối quyền. Giờ phút này khí thế của nàng không hề thua kém đối phương. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức ớt vang lên. Hỏa ma vương và đám hỏa ma tròn mắt nhìn hỏa ma lĩnh chủ bị một quyền của A-Kim đánh bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ của hắn giống như một quả cầu lửa màu vàng bay ra xa hơn 30 thước mới rơi xuống đất. Chán váng một lúc sau mới có thể đứng lên. Mà đoàn kim sắc họa diễm đang thôn phệ trên người A-Kim cũng chỉ duy trì trong khoảnh khắc cũng biến mất. Hỏi ma lĩnh chủ đứng dậy. Bất giác hắn nhìn tay phải của mình. Sau khi tiếp một quyền của A-Kim. Dường như nó đã mất đi cảm giác. Một nhân loại đối quyền với một quái nhân cao tám thước. Không những không bị thương mà còn đánh bay hắn và làm cánh tay của hắn mất đi cảm giác. Dưới tình huống thuộc tính ngũ hành tương khắc mà còn như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy e rằng sẽ chẳng có ai dám tin vào kết quả này Bất kể là ma lực hay thuộc tính mà A Kim sở hữu đều không bằng hỏa ma lĩnh chủ Nhưng nàng lại có một ưu thế mà hắn không thể sánh được Đó chính là thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có lực lượng thánh cấp của nàng Tân kim ma lực hộ thể, lực lượng thánh cấp đánh ra Một quyền cứng rắn này mà không khiến hỏa ma lĩnh chủ chịu thiệt mới là lạ. Chỉ là cực hạn dương hỏa trong nháy mắt bùng nổ thuộc tính áp chế khiến A Kim bây giờ rất khó chịu. hỏa luôn khắc Kim, đây không phải là điều mà nàng có thể nghiệp chuyển. Nếu không phải đã có một số lĩnh ngộ nhất định về hỗn độn Kim. Đồng thời nàng còn có thánh viêm giáp hỗ trợ thì e rằng một quyền vừa rồi nàng cũng phải bị thương. Ma lực của hỏa ma lĩnh chủ tương đương với hỏa hệ ma sư cấp 97, 98. Ma lực của song phương đã không cùng một đẳng cấp, húng chi A-kim còn không có biện pháp khôi phục ma lực. Tốt chiến tốt thắng. Bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong đầu A-kim. Hít một hơi thật sâu, nàng mượn lực lượng của hỗn độn kim để bức cực hạn dương hỏa ra ngoài. Ngay sau đó, nàng nhảy vọt lên cao rồi như một mũi tên bắn về phía Hỏa Ma lĩnh chủ. Rống, cánh tay đau nhức khiến Hỏa Ma lĩnh chủ nổi giận, hắn bật người tại chỗ rồi đập mạnh xuống đất. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt trở nên mãnh liệt khiến người ta không dám coi thường. Lúc này, màu vàng trên người hắn trở nên thuần chất nhiệt độ trong không khí dần nóng lên. Một cái vòng màu vàng sáng chói như ánh mặt trời hiện lên đằng sau người hắn. Trong nháy mắt thân thể hắn bột phát ra cực hạn dương hỏa vô cùng mạnh mẽ đỡ lấy hưởng quyền của A-Kim. Cực hạn dương hỏa bùng nổ dữ dội hóa thành một cái tim truy màu vàng thật lớn oanh kích nàng. Một quyền của hỏa ma lĩnh chủ vừa xuất ra thì hỏa nguyên tố trong không khí ở tầm thứ 15 thế giới địa tâm dường như bị hút sạc Một quyền ấy mang theo một khí thế kinh người kèm theo một luồng ma lực khủng bố. Đây đúng là siêu tất sát kỹ của hỏa Diễm Quân Vương. Đại Diễm Dương Truy A. Kim từng luận bàn với cơ động không chỉ một lần đương nhiên có thể nhận ra kỹ năng này. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu cơ động không mượn ngoại lực mà chỉ xét riêng kỹ năng này thì không thể nào so với hỏi ma lĩnh chủ. Rõ ràng chiêu này đã đạt tới trình độ cao cấp siêu tất sát kỹ đại diễm Dương Truy. Một gã hỏa ma lĩnh chủ bình thường đã có thể thi triển cao cấp siêu tất sát kỹ. Khó trách hỏi ma tột ở thế giới địa tâm được xưng là tam đại cường tột. Không khí dường như bị trầm xuống. A Kim cảm giác được dường như có một luồng áp lực luôn đè nặng khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Hừ. A Kim tức giận hừ một tiếng, thân hình mềm mại của nàng khẽ động khiến không khí chung quanh vang lên những tiếng nổ nhỏ. Tay phải giơ lên quả phụ chế tạo giả đã được thu lại. Lúc này khi đối mặt với đại diễm dương truy tốc độ của nàng đột nhiên chậm lại Diệt tuyệt kim hoàng mang theo một tầm quan trạch kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay nàng Đó là một tầm bạch quan đặc trưng của thuộc tính canh kim hệ Thế nhưng bạch quan này rõ ràng không phải là canh kim mà là một loại quan thải lãnh khốt Kỳ dị